cơn gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua mái tóc phủ xuống phần mắt bây giờ mới loang thoáng nhìn rõ khuôn mặt của cái bóng người tập tĩnh đang vác cái bao tải đằng sau lưng không ai khác chính là ông Hù ở bên xóm cụt. cái xóm mà cách đây phải đến một giờ rưỡi đi bộ bây giờ dáng vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt của ông Hù đang ánh lên sự quyết tâm như thể là việc ông ta đang làm hiện tại là vô cùng quan trọng Đi mãi thêm một lúc, ông khổ dừng lại ở trước một gốc me, là nơi phần dưới đất đã có dấu đảo bới nham nhở. Đặt cái bao khá nặng xuống chân bởi vì hơi mạnh tay, làm bung đi sợi dây buộc miệng bao ở bên ngoài, khiến cho nó mở toang ra. Ở trong bao lúc này, nhô ra cái xác của một đứa trẻ con, chỉ độ chừng 8-9 tuổi khôn mặt của nó trắng bạch, tựa hồ như đã chết được mấy canh giờ. ở phần cổ có một vết cắt khá lớn nhìn ghê rợn, máu cũng đã đọng khô lại. không những thế, ở chỗ đất đã bị đào bởi giang dở kia, dường như có một bàn tay trẻ con nhô lên, trông như cũng vừa được trôn tạm bỡ. biết trời đã gần sáng, ông khổ chỉ vội thở mấy hơi dài lấy sức rồi nhặt chiếc xẻng ở cạnh đó lên mà tiếp tục đào đất, phi tang cái xác trẻ con ở trong bao. cứ mỗi lần xúc một xẻng đất, ánh mắt của ông ta lóe lên tia dữ tợn. Chẳng mấy chốc, cái xác đã được ông khổ xử lý xong. Đoạn ông ta nhanh chân bước đi khi mà màn đêm. Vẫn cứ bao phục Bước chân khập khiễng của ông ta cứ xa dần Xa dần rồi biến mất Sau những tán cây muộn tím Trời đã sáng hẳn Tiếng gà gái nối tiếp nhau vang vọng khắp nơi Ở phía trước nhà ông Hai Nguyên Bây giờ đã lục đục có tiếng người Ông Hai và ông Tám Khương Đang chuẩn bị đi đâu đó Ông Hai cất giọng Nói với Khanh đang nằm lăn lóc trên cái rừng tre ở trước nhà. Này, bây giờ nhà với hai đứa kia, cá tao để ở cái lu nước sau nhà đó, tự nướng mà ăn nghen. Tao dẫn bác tam bây giờ chợ, à, làm quen mới mấy ông bạn già, chiều bây mới về đó. Nghe không quỷ? Đêm qua thức khuya quá, cho nên khanh lúc này nào có nghe được lời thầy mình vừa nhắc. Đáp lại giọng ông hai chỉ là tiếng ngáy ngủ khò khò. Nhóm bạn trẻ cho đến khi tỉnh dậy đã gần 11 giờ trưa, sau khi thưởng thức món cá đồng nướng, cả bọn quyết định kéo nhau đi xung quanh sóng, tìm những loại trái cây để mà tráng miệng. Tiếp tục đi sâu vào trong xóm thưa có một chiếc cầu khỉ dẫn qua phía bên kia sông. Thấy bên ấy toàn là những cây cao lớn, che phủ đầy bóng dâm, đất lại khô sạch. Sương mới cất giọng hỏi, Ê... Hay là tụi mình băng qua cầu khỉ, sang bên kia sông chơi? Ở bên đấy thế hoàng vô quá, là đất của ai vậy? Khanh liếc sang cây cầu khỉ, chỉ được rớt bằng tre, thô sơ. ở trước đây nó là đất hoang, lâu rồi cũng chả biết là có ai mua không nữa. Ờ, muốn sang thì thì sang mà chơi thôi. Khanh nói đoạn, cả nhóm liền bước qua cây cầu khỉ lắc lẻo, sang bên kia dòng sông nhỏ. Với khenh thì cảnh quê vẫn luôn bình dị, thân thương như ngày nào. Còn Ngân và Sương thì ngược lại. Đứng trước thiên nhiên dân dã cùng với tiếng chim hót khắp nơi, hai cô gái thể hiện rõ sự tò mò, lẫn thích thú. Đi mãi qua những cây sao to, nhóm trẻ bây giờ mới bắt gặp một hàng me lâu năm, trải dài thăm thẳm, Những chùm trái nặng chịu cả nhánh cây. Ngân và Sương thích thú chạy tới dưới tán me. Trời ơi, từ nhỏ giờ chưa bao giờ thấy cây, cây có nhiều me như vậy luôn đó. xương ở bên cạnh thêm vào, phải đó, nhìn mà thèm muốn chảy rãi, này, phải chỉ có muối ớt hết dậy. Nói đến đây, hai cô gái nhìn nhau, liền quay lại nhìn Khanh, đôi mắt tinh nghịch. Như hiểu ý, Khanh hắn giọng. <cười> Gì chứ, đừng, đừng có bảo tôi, tôi về nhà lấy muối ớt cho hai cô chứ, này, xa lắm nữa. Ngân đáp bằng giọng khó chịu, pha chút dễ thương. Thế chứ sao nữa, thế không anh để ai. Chúng tôi là khách mà, đàn ông, đàn năng, ga lăng lên chút được không? Tặc lưỡi một cái, khanh nhăn nhó. Ê, thôi được rồi, hai cô là nhất. Mà nhớ là đừng có đi lung tung đó, ở đây rộng lắm, lạc như chơi chứ chả đùa đâu. Sương đứng bên đáp. Anh yên tâm, chúng tôi có phải là trẻ con đâu mà lo mấy cái chuyện đó. Anh đi nhanh lên. Nhìn mấy cái chủ me mà chịu không nổi nữa Sương nói dứt câu Khanh cũng lắc đầu thở dài Quay về lấy muối ớt Để chiều lòng hai cô bạn Chẳng mấy chốc bóng dáng của Khanh mất hút Bây giờ Sương mới tiếp Nè, nè Trong lúc đợi ông Khanh Tụi mình đi sẵn hái Tiện thể hái nhiều nhiều Mai mang về thành phố ăn dần cho bớt cơn thèm ha Được đó Lâu mới có dịp ăn đồ chua thả ga Lại còn miễn phí Hai cô gái bước theo vườn Mà hái me bỏ vào túi nhỏ, say mê hái mà đi sâu vào vườn lúc nào chẳng hay. Mãi một hồi lâu sau, Ngân và Sương bất giác nghe có tiếng người vang lên đâu đó. Ngân cất giọng. Ê, bà có nghe có tiếng người nào không? Sương đáp. Có, hình như là sao cái lùng cây trước mặt. Ngân ngước nhìn về hướng bụi cây rậm rạp phía trước, cách hai cô bạn chỉ độ chục mét. Hành nói ở đây là đứt hoang mà. Sao lại, sao lại có nhiều người thích kia? Qua đó xem thử được không? Sương gật đầu. Có khi cũng là người thành phố giống tụi mình. Lâu lâu về quê giã ngoại. Ra xem thử xem. Họ làm gì mà ồn ào như thế? Dứt lời hai cô gái tiến tới bụi cây rậm rạp trước mặt. Dường như những bụi cây thường xuyên có người qua lại. Ở dưới chân còn thành một cái lối mòn. Thế nên đi qua cũng dễ dàng, không hề vướng vé Này, tao bắt con gà dâu ăn tám. Tao bắt cho mày ăn sáu luôn, thằng Danh. Đá đi, đá đi, má nó chứ. Sao con gà chối bữa nay đá ngu thế, nhảy chân như vừa mới đạp bái xong nữa, yếu bỏ mẹ. Còn chưa qua được bụi cây, Ngân và xương đã nghe có tiếng chửi bới, vang lên inh ỏi. Bây giờ cả hai mới biết. Bên kia bụi cây là nơi chẳng tốt lành gì. Liền định quay đầu ngược lại, nhưng dường như đã muộn. Có tiếng đàn ông cất lên. Ê! Tụi bay đi đâu đó? Hai cái đứa kia! Ê! Còn trước kịp chạy, Ngân và Sương bị hai tên đàn ông cao lớn. Xông vào trong bụi cây, kéo ra ngoài. Bây giờ hai cô mới nhìn được hết. Đây là một trường đá gà trái phép khắp nơi là những tiếng gieo hò cùng với lời chửi bới của dân thua cược ngân thốt thoảng dạ dạ tụi tụi tụi em đi lạc anh anh thả tụi em ra em em đi ngay tên đàn ông cao lớn đang giữ chặt ngân đáp là <cười> là cái con mẹ mày đó cái chỗ này hoang vu vắng vẻ suốt bao năm tự nhiên tụi bay đi được đến đây đó mày là bà đám phóng viên săn tin phải không này bây giờ mà tao để tụi bay đi kiểu gì công an cũng mò tới bấy giờ, sương lộ rõ sự tình hãi. Dạ, dạ không có đâu anh. Tụi, tụi em chỉ vô tình đi ngang qua đây đó. Làm ơn thả tụi em ra đi. Tụi em đi ngay ý. Hai tên cao lớn bấy giờ mới nhìn nhau như giỏi. Một tên cất giọng. Đại ca, đi đâu từ sáng tới giờ rồi? Ở trong trò ấy, còn có anh Vương ròm thôi. Mày chạy vô trong, hỏi ông xem xử lý hai con danh này thế nào. Ờ, thế thì mày đứng đây giữ nó. Tao vô hỏi anh Vương. Nói đoạn. Một tên liền bỏ đi, tên còn lại nắm chặt lấy tay ngân và xương. Hai cô bạn bây giờ càng lúc càng hoảng loạn. khắp nơi là những khuôn mặt băm trận, chẳng chịt trên người là xăm trổ, đang nhìn hai người, đôi mắt đầy nanh ác. Thấy tên đang bóp chặt cổ tay mình lơ là, xương làm liều cắn vào tay hắn một cái thật mạnh. Tên kia bị cắn đau, vội vàng buông tay ngân ra, quay sang xương tát một cú thật mạnh vào mặt cô. Mẹ con quỷ cái này! Mày chán sống rồi à? Bị cú tát như trời rắn, xương lập tức ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Thấy tên giang hồ vẫn còn xoa xoa chỗ tay bị xương cắn. Ngân tức tốc bỏ chạy về hướng bụi cây sậy ban nãy. Vừa chạy vừa hét toáng lên. C cứu với! Khánh ơi! Cứu với! Con nhỏ kia! Mày đứng lại đó cho tao! Đứng lại! Mẹ mày! mày. Tao bắt được mày, tao lột ra mày ra tế thổ công đất này đó. Lập tức tên Giang Hồ cùng với hai kẻ khác, cạnh đó tức tốc đuổi theo hướng, Ngân vừa chạy. Sức nữ có hạt cho nên chỉ chạy đến đoạn cầu khỉ ngang sông, Ngân đã bị trúng tóm lại. Cũng chẳng rõ nơi đây liệu có ai thường lui tới hay không. Tên Giang Hồ cũng không vội vã bắt cô quay lại chỗ cũ, mà vả cho cô một cú cho hạ giận. Mẹ mày con quỷ cái. Ngon mày chạy nữa tao coi. lui đầu nó về tròi. Chắc chắn bọn này là phóng viên đi kiếm cơm. Lần này tao cho tụi bay. Nghỉ về thăm mẹ mày luôn. Tên giang hồ to con vừa dứt tiếng. Bỗng nhiên ở phía cây cầu khỉ. Vang lên âm thanh cót két. Bọn chúng nó nhìn sang. Thấy một thanh niên chạy như bay qua cầu khỉ. Nhanh như cắt đã vọt thẳng tới chỗ bọn chúng. Sau đó phi người tung một cước thẳng vào mặt tên đang tốm tay Ngân. Khanh hét lớn: "Mấy chó đẻ, ban ngày ban mặt tụi bay làm gì con gái như người ta vậy?" Quay sang nhìn thấy tên vừa bị Khanh cướp, ngất gục ra đất, Ngân cũng ngã lăn ra, khuôn mặt đỏ bừng lên bởi cú tát. Bắp bận trông bắt xương rồi, Nhanh lên, "Đi đi cứu xương." Hai tên còn lại trợn mắt chỉ tay về phía Khanh. "Mày biết tụi tao là ai không?" Mà nhúng mũi vào còn chưa dứt lời thì cốc một cái, thằng cô hồn nhanh như cắt, tung một chỏ vào bàn tang, hai mắt của hắn nổ đong đống, cảnh vật xung quanh như hỗn loạn. Trước khi thằng này ngất lịm đi, còn kịp thế đồng bọn cũng bị Khanh knock ao bằng một tư thế đá cao thẳng vào mặt. Chỉ trong chớp mắt, đã hạ gục xong ba tên giang hồ. Khanh vội vàng đỡ ngân ngồi dậy, "Có làm sao không? Chúng nó là ai? Tại sao lại tấn công cô và xương Bây giờ, Ngân mới kể cho Khanh chuyện vừa xảy ra. Khanh ngớ người ra một lúc. Không thể nào. Ở đây trước giờ làm gì có chừng đá gà Ngân nói bực dọc. Thì anh đã đi cả năm rồi. Làm sao mà biết? Bây giờ anh đi cứu Sương đi. Lỡ mà bạn ấy có chuyện gì, tôi tôi không biết phải nói làm sao với anh Toàn đâu. Được rồi. Cô nhanh về nhà đợi tôi đi. Đi theo nguy hiểm lắm. Gặp thầy và bác Tám. Kể lại cho họ ngay ngay. Để tôi đi xem Sương thế nào. Dứt lời, khanh cũng chạy thẳng về phía vườn me, nơi mà Ngân vừa kể. Chẳng mấy chốc, bóng lưng người thanh niên đã khuất giảm sau những tán cây to lớn. Đã tới bụi sậy khi nãy, khanh không đi theo lối mòn mà Ngân chỉ. Rẽ sang hướng cây ôm tùm, nhằm tránh đi sự chú ý của những tên lính gác, canh trường gà. Đoạn, lén lút nhẹ nhẹ, vén những thân cây sậy rậm rạp nhìn sang. Khanh bất ngờ với khung cảnh này, Không thể ngờ rằng mới chỉ có năm trôi qua, mà nơi đây lại tổ chức một trường gà lậu lớn như vậy. Khắp xung quanh trường gà là bãi đất trống được kẻ nhiều vòng tròn lớn, là nơi để mấy con gà bó cửa sắt, có những trận đánh sinh tử. Còn ở dìa, bãi đất là cái tròi được dựng lên thô sơ, nhằm để cho những tên quản lý ở nơi đây nghỉ ngơi. Xung quanh bụi sậy có khoảng chục tên canh gác, rộng lớn nhưng khá thơ thớt. Cho nên Khanh nghĩ rằng mình có thể hòa vào đám khách chơi gà để cứu. Đảo mắt xung quanh quan sát thêm một lúc. Một chốc lát sau, Khanh thấy có một kẻ đang vác sương, nằm rũ ở trên vai, đi thẳng vào một cái trò nhỏ. Tận mắt chứng kiến thấy bạn bị bắt, Khanh không suy nghĩ gì thêm, đợi bọn gác xung quanh bụi sậy sơ hở, lập tức lèn vào. Rồi hòa cùng với đám khách chơi gà tới cái trò nhỏ để không bị phát hiện. Chẳng mấy chốc, Khanh đã đến được cái tròi. Bây giờ ở bên trong, có giọng nói cất lên. Tụi bây đã bắt được con nhỏ còn lại chưa? Dạ, thằng Tùng với với hai thằng nữa đuổi theo. Anh yên tâm, chắc là một chút nữa tụi nó còng đầu con nhỏ về. Đó. Khu này làm gì có ai mà cứ... Mẹ nó chứ. Chắc là lại bọn phóng viên đó. Không cẩn thận là rũ tù đó. Đã báo với anh Bì chưa? Dạ đại ca, đi đâu từ sớm rồi anh? Đi đâu là đi đâu? Mẹ tụi bây sao mà hỏi? sa, em em nghe đâu là là đi gặp bạn cũ gì đó, cũng là đại ca nước tiếng, lục quan trọng như thế mà không có, làm đại ca kiểu gì không biết. anh vương nhỏ tiếng một tí, lỡ lỡ mà ai nghe rồi, Ôi, phiền lắm, nhỏ cái mẹ gì, sợ thằng nào, không có tao giúp sức đó, ống có được như ngày hôm nay không? được rồi, bọn phóng viên mà tới, thì chắc là trường gà này lộ rồi, sớm muộn gì tụi công an cũng tới ra cho mọi người giải tán về hết đi chuẩn bị chuẩn. Nhưng mà đại ca còn còn anh bì anh bì thì sao? Trước chưa, chưa có lệnh của ông mà giải tán chừng gà. Là... Im mẹ mày mồm đi. Không giải tán để nó cọp đầu hết cả đám mà. Còn anh bì đợi ông về tao nói chuyện nhanh đi. Nghe được hết cuộc trò chuyện của hai tên ở trong tròi, khanh như đã hiểu ra tình hình hiện tại. đứng nép đằng sau tròi đợi thằng kia đi ra. Khanh biết chắc chắn, ở trong tròi lúc này còn một kẻ tên là Vương, dường như là quản lý ở đây. Dự định của Khanh là nhanh chóng vào trong tròi, đánh gục tên kia rồi tức tức cứu xương bỏ trống. Một tên bước ra, đúng như những gì Khanh đã tính. Ở bên trong tròi, tiếng của thằng Vương cất lên, nghe đê tiện. <cười> Nhìn con nhỏ này cũng bé đấy, Để hôm nay tao cho mày nếm mùi đời. Xem như là đèn bụ nhỏ cho cái chuyện, chúng mày mỏ đến trường gà của tao. Vương dứt tiếng, bỗng nhiên cảm nhận được có sát khí, lóe lên ngay đằng sau lưng. Vội vã quay lại thì thấy một nắm đấm, đang phóng to trong mắt. Âm thanh chói tai vang lên, khanh chố mắt bất ngờ bởi đòn đánh lén vừa rồi. Cậu chẳng tài nào nghĩ được là tên kia có thể phản xạ nỡ kịp thậm chí là chỉ bằng một tay. Vương Dòm chợt mắt nhìn Khanh. nghiến răng gằn giọng: Mày là thằng nào? Hả? Mày lẻn vào đây tức là mày chung phe với con nhỏ đang ngất cái đúng không? hành rút tay lại, cất giọng: Tôi đã nghe bọn anh nói chuyện rồi. Chúng tôi không phải là phóng viên. Nhà tôi cách đây chỉ độ cây số thôi. Anh thả bạn tôi ra đi. Kẻo có chuyện không đáng xảy ra đó. Vương Dòm nhổ một cục nước bọt, chửi thề. Mã... <cười> mày lừa ai? hả Mày lừa ai? Xung quanh đây không có nhà của ai. Tao cho bọn mày chết chung một thẻ. Không đợi Khanh nói gì thêm, Vương dòm tức tốc lao tới tung cước bằng ống khuyển, thẳng qua mang tay. Khanh vội vàng thủ thế đỡ, nhưng dư chấn của cú đánh rất mạnh. Tới độ, khiến cho cậu ngã văng vào vách, tan nát cả một bên trời nhào xuống dưới đất. Anh Vương, có chuyện gì? Này... Đại... Có, có kẻ đột nhập, báo động, báo động. Trận ẩu đà của Khanh và Vương Giòm, nhanh chóng bị đám đàn em bên ngoài phát hiện. Khanh vội vàng đứng lên thủ thế. Bị bao vây bởi mấy tục trục tên trong trường gà, tình thế bị dồn đến đường cùng. Đến độ bản thân của Khanh bây giờ muốn thoát khỏi đây thôi, cũng đã vô phương, chưa huống gì đến chuyện cứu xương. Vương giòm bấy giờ bước ra từ trong tròi, nơi bách lá đã tan nát bởi cú ngã của khanh. Ánh sáng ở bên ngoài lúc này mới soi rõ, hắn cao ráo, dáng người gầy gò, đầu để tóc một phân, đôi mắt dữ tợn và hàm răng vàng cháy do nhựa thuốc lá. Không ai nghĩ một kẻ gầy thế kia lại có sức khỏe gây gớm như vậy. Bất ngờ nhất chính là khanh. Vương giòm rút điếu thuốc lá trong bao châm lên, nhìn Khanh bằng đôi mắt xem thường. <cười> Đỡ được một cước của tao thì... mày cũng khá đấy thằng Danh. Tuy ngã nhào ra ngoài, nhưng có vẻ như Khanh vẫn không bị thương. Đưa mắt nhìn khắp xung quanh, biết là khó thoát được khỏi đây. Khanh đánh liều. Giọng điệu của anh tự tin thật đấy. Nhưng mà tính hội đồng thằng nhóc này sao? <cười> anh có bản lĩnh thì một đối đấu một xem nào. Vương giòm... Cắn đéo thuốc, nghe răng cười. <cười> Chú mày nghe nó nói gì không? ha, Chú mày nghe nó nói gì không? <cười> Rủ tao tay đôi á. Dành con à, lâu lắm rồi mới thấy có thằng dám nói với tao như vậy đó. Nhổ một cục nước bọt, vương giòm lại tiếp. Được, tao cho mày cơ hội. Đánh thắng tao, thì tao thả mày mới con nhỏ đi. Còn không thì cả hai đứa mày đều chết. Sao? Vừa đỡ đòn của vương giòm, Khanh cũng đủ biết tên này không dễ sơi, cũng không phải dạng khoác lát. Nhưng với tình cảnh hiện tại, thì cậu cũng chả có lựa chọn nào khác. Được, anh, anh nói lời. Anh giữ lời đấy. Giọng Khanh vừa dứt ngay lập tức xông thẳng tới vương giòm, tung một cước nhanh như lốc. Ở bên kia vương giòm miệng vẫn cắn thuốc lá, Trần cũng nhanh đá một cú thẳng về hướng của Khanh. Hai ống khuyển va vào nhau, vang lên âm thanh chói tay. Uy lực của hai người tỏa ra như vũ bão, ngang tài ngang sức, đánh nhau đến cả năm phút trời mà vẫn chưa ai trúng đòn. Bọn lâu là của Vương Dòng đứng bên ngoài, chứng kiến trận đánh như trong phim, thì không khỏi trốn mắt bất ngờ. Má nó, thằng nào mà chiến vậy? Đánh được cả ngang cơ với anh Vương. Một thằng khác, Phải đó, anh vương sư này lãnh không biết bao nhiêu là cúc vàng mây thái ở bên Thái Lan nữa. Thế mà thằng này vẫn trụ được, nó không vừa đâu. Quả nhiên là như vậy. Vương Dòm đang dùng môn quốc võ của Thái Lan. Thế thủ cao, với những đòn chỏ gối vô cùng nguy hiểm, cùng với lợi thế của đôi chân dài. Hắn đang gây khó dễ cho Khanh khá nhiều. Đánh nhau hơn 10 phút, Vương Dòm đã bắt đầu thấm mệt. Khanh thì ngược lại. Càng đánh lại càng hăng, mỗi một đòn đá của khanh như được bơm thêm sức mạnh. Vương Dòm dần dần bị dồn lùi về đằng sau, chỉ biết liên tục giang tay đỡ. Tình thế bất lợi, Vương Dòm biết nếu như kết thúc tiếp tục thế này, hắn sẽ bị khanh đánh gục, quay sang hô lớn với bọn đàn em. Nhìn con mẹ tụi mày à? Nhà vô đánh chết mẹ nó cho tao. Giúp lời mấy thằng trong đám, liền lao vào hội đồng khanh họ bị đạp một cước lăn lông lốc vội đứng dậy thổ thế này này lũ tụi bây chơi bẩn rõ ràng là bảo tay đôi cơ mà thấy khanh sơ hở lo cảnh giác những tên xung quanh vương giòm tức tốc vọt thẳng đến dứt điểm một chỏ vào bằng tang một tiếng bột rợn người hai mắt của khanh lập loè ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự <cười> vương dòm cười sằng sặc chậm rãi đi đến dáng vẻ đã thấm mệt nhổ một cục nước bọt mẹ mày tính dù cồn hơn muộn tao à Hả? chỉ có mấy thằng ngu như mày thôi lôi đầu thằng này bỏ vào bao ném mẹ xuống sông đi còn giờ thì để bố mày vào trong thưởng thức con bé kia Vương Giòn còn chưa quay lại đến trời, bỗng nhiên một tên đàn em cất giọng réo lên vội vã: Anh Vương, anh Vương, đại ca ông về rồi đó. Nghe thấy đại ca đã về, Vương giòm cau mày, lầm bầm chửi: Mẹ, lại bị cạt mũi nữa rồi, thằng già này, cái lúc cần thì nếu thi đầu, chỉ giỏi phá chuyện. Đám đàn em trong trường gà bấy giờ. Đứng dạt sang hai bên, như thể nhường lối cho một ai đó chuẩn bị đi vào. Ở phía xa xa, dẫn đầu kia bước cùng với vài người nữa là một tên đàn ông độ ngoài 50, ăn mặc đơn giản, mái tóc lâm dâm bạc, khuôn mặt thân thiệt nhưng ở trên khắp hai cánh tay là chẳng chịt những vết sẹo. Có tên đàn em chạy tới cất giọng kính cận. Dạ, anh Bì, anh Bì mới về. À, hôm, hôm nay tụi em bắt được hai con phóng viên vô đây làm loạn. Đó. Bốp một cái. Người đàn ông được gọi là Bì táng mạnh một cú vào mặt thằng đàn em. Thằng này ngã bật ra đằng sau. Miệng lập tức là phun bã dầu. Khuôn mặt ngơ ngác không biết vì sao. Đại ca lại đánh mình. Khanh, Khanh, anh có sao không? Lúc này, từ phía sau, ông Bì, Tuyết Ngân chạy tới hốt hoảng lay lay Khanh đang nằm rũ ở trên đất. Vậy ra không chỉ có đại ca trở về không, mà còn có cả tuyết ngân, ông tám và cả ông hai nguyên. Trong khi đám đàn em của ông bì còn chưa biết là chuyện gì, cũng như những người lạ mặt đi cùng đại ca họ là ai, ông hai nguyên chậm rãi bước lại chỗ khanh, khuôn mặt lạnh, đá đá vào người đệ tử mấy cái, trà trà, đánh được thằng nhóc nhà tao tồi tả thế này, đưa nào. Đứa nào? À, cũng ghề đấy. Lão vừa nói, vừa đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn về hướng vương dòm. Vương dòm dường như cũng cảm nhận được, người đàn ông lớn tuổi trước mắt, không tầm thường, đặc biệt là tiên nhìn cảm giác như là có luồng điện, chạy qua. Cả người vương dòm run lên, cảm nhận được sát khí. Bất thành lình, ông Hai Nguyên chẳng hiểu là bằng một động tác, rất kỳ diệu, lướt tới đấm móc một cú vào hạ sườn trái của vương dòm. Tốc độ của lão già nhanh đến độ vương dòm còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì thì miệng đã ha hốc, nước bọt nhẻo ra ngoài, điếu thuốc rơi khỏi mõm, tay ôm họng đứng loạn trọn. Trong vài giây ngắn ngủi, hắn thậm chí tưởng là mình đã không thở được, bởi đòn đánh quá nguy hiểm. Đứng ở bên ngoài, bọn đàn em của vương dòm tức tốc lao tới ông hai nguyên. À, à, à, à giả chó, à, giả gân, giả gân, giả gân, mày, mày làm gì anh Vương tao, mày làm gì Vương tao Cầm, Cầm miệng, đứng in lại hết cho tao Đám đàn em nghe tiếng quát ấy, thì khẩn lại Giọng của ông Bì vang lên như sấm, chúng nó ngơ ngác. Ông Bỉ bước lên Tụi bây gọi tao là gì Không gian như sững lại bởi câu hỏi của ông Bỉ. Đám đàn em lặng như tờ, một thằng run run, Dạ, dạ, tụi, tụi, tụi, tụi, tụi em gọi, gọi là đại, đại, đại, đại, đại ca ạ. Ông Bì bấy giờ mới nhanh chân mà bước tới phía trước. Sau đó, đến gần bên ông Hai Nguyên, gục đầu cất giọng. Dạ, đàn em của tụi em, chúng nó không biết. Làm hại người nhà mình. Tội này em chịu. Anh hai cứ trách thì cứ trách em. Đám đông như không tin vào những gì ông Bì vừa nói. Trước một lão già luộn thuộm. Đi theo đại ca Sa Bì đã lâu. Chúng chưa bao giờ thấy ông Bì phải kính cẩn trước bất kỳ ai như vậy. Nhất là đối với Vương Giòm. Cơn đau đã dịu lại. Hắn ngơ ngác. Miệng lắp bắp. Anh, anh bỉ Chuyện, chuyện này là sao? Thằng già này... Ông Bì trợn mắt nhìn về hướng vương dòng, khiến cho hắn lập tức câm học. Bây giờ lão hai nguyên mới mỉm cười, xuống giọng thân thiện. Thôi, không sao, đều là người nhà cả, giải tán được rồi chứ, ha? Ông Bì cúi đầu giọng kính nghề. Dạ, em sẽ cho người cõng nhóc nhà anh. Với cô gái trong kia về bên nhà. Để em xử lý xong đám đàn, đàn em ở đây. Em qua tạ tội với anh hai. Ông Hai Nguyên cười cười, vỗ vai ông Bỉ thân thiện. À, <cười> nhưng mà nhớ, chuyện nó không có gì. Đừng có làm qua. Lát qua bên nhà tao, mang chai rượu ngon nghe. Một lúc sau, ông Hai Nguyên cùng với những người còn lại đã ra về. Bây giờ đại ca Sa Bì mới gọi tất cả đám đàn em lại. Gồm cả tên quản lý là Vương Giòm. Đại ca Sa Bì ngồi trên chiếc ghế chính giữa. Ánh mắt như điện quét qua bọn đàn em đang run dậy. Mẹ tụi bây! Ai cho tụi bây cái quyền tự ý hại người như vậy? Hả? Tao có dạy tụi bây làm như thế hay không? Vương Giòm trong lòng vẫn còn hậm hực. Bởi vì đòn đánh của lão Hai Nguyên vẫn còn âm ẩm ở trong người. Hắn xuống giọng giải thích. Dạ, thì tụi em, tụi em sợ nó là phóng viên. Chứ xưa nay ở đây làm gì có ai lôi tới, ngoài cái đám khách chơi gà anh ơi. Ông bị quát. <cười> ngu dốt. Nếu như mày là phóng viên, có cử mấy cái đứa mặt mũi non chẹt như vậy vào cái nơi hàng hồn thế này không? Hả? Làm gì thì có phải động não chứ? Dạ, thì... Thì là em cũng lo cho cái trường gái nhà mình bị công an nó hốt. Cho nên, cho nên em mới làm vậy. Ông Bì nheo đôi lông mày giữ tận nhìn vương giọng. Vài giây sau mới đáp lại hắn. Mày tưởng, tao không biết mày nghĩ gì à. Vừa nãy mày bắt con gái nhà người ta vào trời, mày tính làm gì? Mày không nể mặt tao. Thì anh Tám Khương vừa rồi đó. Nó lột da mày ra rồi. Đừng có mà đem chuyện trường gà ra mà bị minh. Khắp địa bàn này có bao nhiêu cái trường gà lớn nhỏ. Bị bắt một cái ở đây thì có làm sao? Nói tới đây, ông bị tặc lưỡi. Ngồi xuống bên cạnh vương dòng. Như cố giữ bình tĩnh một lúc. Ông dịu dọng. Tào đã dặn tụi bây bao nhiêu lần rồi. Bọn mình làm cá cược nhỏ. Có bị bắt cũng chả sao. Nhưng nếu như làm gì ảnh hưởng tới nhân mạng thì không chỉ rắc rối cho bản thân đâu, mà còn liên lụy tới anh em nữa. Muốn tồn tại được lâu, tụi bay phải biết đâu là giới hạn mà nên dừng lại chứ. Vương Giòm tuy ngoài mặt vẫn tỏ vẻ kính nể đại ca, nhưng trong lòng lại đang nghĩ. Mẹ cái thằng giả chết nhát này, làm đại ca như mày bao giờ anh em mới sung túc được. <cười> Cứ tiếp tục theo mày thì sớm muộn gì Tao cũng thành thằng phế vật Tao nói mày nghe hay không Mà mày trơ mắt ra vậy Vương Nghe ông Bì gọi tên Vương giòm mới ậm ừ Dạ à, à, à, Em có nghe Em có nghe Đứng lên nhìn cả đám đàn em Ông Bì cất giọng phóng khoáng Được rồi Hôm nay anh em nghỉ sớm nhậu nhẹt đi Mai làm việc tiếp Còn nữa Tụi bay nhớ những người khi nãy chứ Tao cấm tụi bay làm gì ảnh hưởng tới họ Nếu không thì đừng có trách tao Theo lệnh của ông Bì Đám đàn em nhanh chóng giải tán Lúc này chỉ còn lại Sa Bì và Vương dòng Ông Bì nhỏ giọng Tao biết Người như chúng ta thì Chẳng mong gì xã hội ngoài kia công nhận Nhưng Vương à Làm gì thì cũng phải biết đạo lý Mày theo anh lâu như vậy rồi Mà mày không học được gì hay sao Vương dòm vẻ mặt bất cần, nhưng cũng không dám tỏ thái độ, gật đầu cho qua chuyện. Em, em, em biết rồi. Em xin lỗi. Vỗ vai Vương dòm một cái, ông bị bước đi. Lo cho đám đàn em ăn nhậu đi. Tao qua bên nhà anh hai tạo lỗi với ông đó. Sa bì dần dần khuất bóng, Vương dòm đứng dậy, nhìn theo bóng lưng của ông, đôi mắt hiện lên sự oán độc, bất mãn hắn cầm một điếu thuốc ngậm lệch sang bên mép nhỏ nước bọt dưới chân nghiến răng mẹ nó chứ thằng già nhô nhược chỉ giỏi cúi đầu trước người khác để tao coi mày mày làm đại ca được bao lâu nữa mẹ nó chứ Trở lại căn nhà lá nhỏ hẹp của ông Hai Nguyên, nằm ở giữa trốn vùng quê vắng vẻ. Về. về nhà được một lúc, Khanh và Sương vẫn còn bất tỉnh, đang được tuyết ngân chăm sóc. Đại ca Sa Bì cũng vừa tới trước nhà hội ngộ với ông Hai và ông Tám. Hài! Vào trong! Vào trong ngồi đi! Thấy Sa Bì, Hai Nguyên niềm nở, ông Bì vừa người xuống, đã nhỏ giọng Anh Tám vinh hài! Cho em xin lỗi, lâu lắm anh em chúng ta mới có dịp hội ngộ, ấy vậy mà đám đàn em lỡ gây chuyện, à, đúng là em mất mặt ghê đó. Ông Hai Nguyên cười xòa đáp, <cười> chú vẫn cái tính khêm nhường như ngày nào, thôi bỏ đi, có gì lớn đâu mà tự trách vậy. Ông Tám Khương cũng thêm vô, phải đó, chúng nó đứa nào cũng còn trẻ, tránh làm sao được xô sát, và lại cũng là do đám nhà này đi lung tung. Mới gây ra cái cớ sự vậy. Bỏ qua cái chuyện này đi. Hey, Thế tình ta không ngờ anh em mấy người đoàn tụ nhau ở cái chỗ này đó. Bỏ từ cô đơn trên đất Sài Gòn. Nói ra là phải trách hai người đó. Sa bì cười cười, đôi mắt cũng ánh lên hoài niệm về quá khứ. Ngày cả chính em cũng không ngờ rằng về đây mở trường gà, đậu gần năm trước, lại gặp anh hai ở đây. Duyên nợ anh em ta có vẻ còn gắn kết lắm anh hai ha. Lão Hai Nguyên gật gật đầu, <cười> phải, hội tộ với hai đứa bày, tổng nhớ từ quá khứ năm xưa, thật là một thời ngang dọc ha. Nói một chút về Sa Bì, năm xưa cũng là đàn em dưới chứng của Hai Nguyên, cùng nhau chinh chiến nhiều trận lớn nhỏ trong thế giới ngầm, cho tới khi Hai Nguyên quyết định ở ẩn sau sự kiện bị Tuấn Tám Ngón ngầm phá, bọn họ tan rã cho đến tận bây giờ. Nhưng không gác kiếm, giống hai người anh của mình. Sabi vẫn hoạt động ngầm, nhưng làm việc kín tiếng và vô cùng cần mật. Tuy rằng có nhiều đàn em, nhưng ông cũng chỉ làm về mảng cá cược đỏ đen, bài bạc số đề, đá gà bóng đá. Đến đây, Sabi thở dài. Thiệt tình! Em thì không có bản lĩnh như hai anh. Không thể nào sống cuộc sống bình dị được. Cho nên bây giờ em vẫn phải lăn lộn răng hồ kiếm cơm nữa, Ai, chú nói sao? trừ bỏ anh em về quê ở như tao thì bản lĩnh cái nội gì? <cười> ông tám khương cũng cười lớn, phải đó, trụ được trong xã hội ngầm lại còn làm đại ca đám đó, đó mới là bản lĩnh nó sao vậy? <cười> mà cái chuyện làm ăn của bay ở đây nào, chắc cũng khá hả? Dạ. Hiện em có mấy cái sòng bài lớn nhỏ, cũng như là trường gà bên Hậu Giang. Tuy không có khá khẩm gì, nhưng thôi thì cũng đủ lo cho anh em. Ê, mình mày mà quản lý hết trường đó là cũng giỏi đó. <cười> anh cũng thấy đó, đám đàn em thằng nào cũng hung hăng. Không phải là cái chuyện vừa rồi đâu. Trước giờ, lúc nào mà không để mắt tới là y như rằng có họa đó. Đầu đầu lâm anh ta mời... Im lặng một lát, lão hai nguyên mới lên tiếng. Mà này, vừa rồi cái thằng đầu đinh à, gầy gầy đó là ai vậy? À, nó là thằng Vương, à, bí danh là Vương Giòn, là em vợ quá cô của em đó. Thấy nó vậy chứ, ngày xưa là võ sĩ chuyên nghiệp, ở Quyền Thái đó. Bị một lần xô sát quán nhậu, đánh người ta thừa sống thiếu chết, đi tù chín năm. ra tổ nó theo em luôn, tên thằng đấy nó như con chó hoàng đó. Nhưng à, nghĩ lại vợ em trước lúc chết, nhỏ em chăm lo cho nó, nên em cũng chả bỏ được. Lão hai gật gù đôi mắt nghiêm túc. À, tao thấy à, nó nhìn chú bằng đôi mắt bất mãn, nên cẩn thận nó xa bầy. Em biết chứ anh, đâu làm gì nó được đâu. Thôi thì từ từ khuyên nhổ. Chuyện của chú, anh không quá Nhưng chắc chú cũng nhớ việc làm của ông Tuấn năm xưa. Sa bì vừa nghe đến cái tên ấy thì đột nhiên cau mày tức giận. Em làm sao em quên được cái thằng chó đó anh? Má nó chứ. Nhớ tới là em muốn ăn gan uống máu máu nữa. Đó. Tại nó mà anh em ta năm xưa mỗi người một nơi. Không phải vì anh cấm em. Em sống chết với nó rồi. Lão hai thở dài như không muốn nhớ tới chuyện cũ. Hay, tao chỉ nhắc cho mày nhớ. Kẻ thủ của mạnh tới đâu cũng không đáng sợ bằng giặc trong nhà. Cho nên mày cẩn thận nữa. Thấy không khí căng thẳng, ông Tám Khương chen ngang. Thôi, anh em lâu ngày mới gặp, đừng có nói mấy chuyện như vậy. Nhậu đi, nhậu trận cho đã. Sa bì đồng tình. Phải, hôm nay nhất định phải say một trận ngay anh hai. Ngày hôm ấy âm thầm trôi qua, theo cái tiệc nhỏ nhóm Hai Nguyên tính nói cười cũng như biết bao nhiêu câu chuyện về quá khứ cứ vang vọng ba người đàn ông lớn tuổi đã say ngất lăn luôn ra cái giường trước nhà mặc cho sương đêm phủ xuống bảy giờ đêm bảy giờ tối tại chợ bồ câu cách xóm thờ mời 10, hơn mười cây số bây giờ vương dòm đang ở trong một quán nhậu nhỏ cùng với mấy thằng đàn em thân tín nét mặt của vương dòm Vẫn lộ rõ sự bực tức. Mẹ nó. Tụi bây coi. Trước giờ tao theo ông cha làm bao nhiêu việc lớn nhỏ rồi. Vậy mà có chuyện. Cha bênh vực người ngoài. Để cho giả già cứ đấm tao cái đau thú trời. Ấy. Làm như vậy. Là có đúng nghĩa với tao không? Mẹ nó. Nói đoạn. Vương giòm lại nhỏ một cục ngất bọt. Đập dầm cái sống vàn như chút cơn thịnh nộ. Mấy bàn nhậu bên cạnh mà có lỡ đưa mắt tò mò nhìn sang. Vương giòm tóm luôn cái đĩa mồi. Đứng thẳng người lên. mẹ mà, mày mày nhìn gì? hả? Cú mày móc mắt mày ra bây giờ đó con chó. Quán nhậu nhỏ bên sông. Bị đám của Vương giòm làm cho náo loạn. Những vị khách xung quanh cũng lần lượt bỏ đi hết. Chẳng ai dám ở lại. Chỗ mấy bọn con đồ. Một hồi sau mọi thứ im lặng. Chỉ còn nghe tiếng chửi thề loáng thoáng của vương giọng. Bất chật, từ bên phía đằng chợ bồ câu, có giọng đàn ông giao bán bánh vang lên. À, bánh chuối đây. Bánh chuối đây. À, à bánh chuối... À... Lấp ló từ ánh đèn, hắt ra phía đường. Vóc dáng của ông khổ, cái tướng đi cả thọt, đầu đội một mẹt bánh chuối to. Vương giỏm ngước mắt, nói bằng giọng ngà ngà say. già cái bị điên hả? Giờ này vác cái mẹt bánh chuối đi bán, mà nó tối rồi. À, cha đó tên là Khổ đó anh, chuyên bán bánh chuối cái chợ này cả sáng cả chiều. Kệ cha đó, cha khổ mà. Nhậu đi anh. Vương giòm không để ý tới thằng đàn em. Bước ra ngoài vẫy vẫy ông khổ bán bánh chuối hấp. Ê dạ. Dạ bán bánh chuối. Vào đây tôi biểu. Thấy lạ thằng đàn em mới hỏi. Trời ơi đại ca. Gì mà nhậu bánh chuối. Chưa tao bị giả cái đánh cái. Giờ nhìn thằng giả này chạc tuổi đó tao ngứa mắt. tao gọi tao trọng chút. Ông khổ khập khỉnh đi vào. Vầng chán lấm tấm mồ hôi Nét mặt hỏa nhã Pha lẫn khổ khờ à, Dạ Dạ bánh chối đây <cười> Chú mua bao nhiêu tôi bán Hai chục Nhanh cái tay lên Lội hội một chốc Ông khổ đã cắt xong phần bánh hai mươi ngàn cho vương giòm Đập bánh lên bàn Dạ bánh chối của các chú uh, Của chú hai chục Cho tôi xin Vương giòm chận mắt nhìn ông khổ Giọng khiêu khích Má, nó hai chục ngàn mà bán ít vậy hả? Cho thêm vào đi. Cho khi nào tao cảm thấy đủ thì thôi. Nghe vậy, ông khù cười cười, nét mặt vẫn ngây ngây, cắt thêm cho vương giòm, không dám thấy độ. Hồi lâu sau, phần bánh trong mẹt đã hết sạch, ông khổ mới ngẩn lên. À, chú ơi, hết bánh, rồi. chú cho tôi xin... Vương giòm đập bàn đứng lên, phì một cục nước bọt vào mặt ông khù, ông khù. Đấm thẳng vào mạng sườn của ông một cái, y như cách lão hai nguyên, đã đánh hắn vào lúc trưa. Ông khổ hự lên một tiếng ngã vật ra đất, tay ôm hông đau đớn. Vương giòm trời, xin cơ mà, mẹ mày mà xin. Bán bánh ở địa bàn này đã xin tao chưa? Hả? Mà có định thật dơ tay lấy tiền của tao? Tao bẻ nốt cái chân còn lại của mày đó. Tại chủ quán thấy vậy, liền hốt hoảng chạy ra ở kì chú Vương chú Vương ơi thả cho ông đi Ô, ông ống hiền lắm quanh năm suốt tháng toàn bệnh người ta ăn hiếp mà thôi thôi thôi tôi để để để tôi kêu ông. ông đi ngay cho khuất mắt chú Vương giòm lại nhổ nước bọt ngồi xuống phất tay giọng tự đắc để mà chủ quán đãi tôi chầu này đó tôi thả cho ông nữa tay chủ quán thở dài thầm nghĩ ai nói đãi mày má Vào trong quán người ta ăn rồi còn phá. Không nể mặt đại ca xa bì Ta gọi công an còng đầu mày đi lâu rồi. Tay chủ quán đỡ một khổ dậy. Thôi, ông về đi. Chỗ bánh nó mai quay lại tôi tính tiền cho. Ở đây rồi phiền phức lắm. Ông khổ lặng lẽ đứng dậy. Tay vẫn ôm hông. Khuôn mặt nhăn nhó. Dạ, tôi hết Tôi đi ngay. Chú, chú thà cho. Vừa nói. Vừa tập tĩnh đi ra khỏi quán, dáng vẻ lộn thục. Tại trụ quán đứng nhìn một lúc, lắc đầu quay vào trong, mặc kệ cho bọn vương giọm đang cười khanh khách. Đi được một đoạn đến góc tối, ông khổ bấy giờ mới buông tay, dường như cơn đau ban nãy chỉ là giả vờ, liếc mắt nhìn lại trong quán, vẫn thấy bóng lưng của bọn vương giọm. Ông khổ lẩm bẩm: "Sanh con." Đừng để tao gặp lại mày đó. Hai tiếng sau, Vương Giòm và bọn đàn em đã bị cơn say làm cho lảo đảo. Từ nãy đến giờ vẫn còn luyên thuyên ngồi chửi đại ca xa bỉ. Bọn đàn em thì lúc đầu không dám nói theo. Nhưng khi men rượu đã ngấm, thì cũng hùa theo mà chửi, giữ tợn. Một thằng tặc lưỡi. Ê, đáng lẽ là phải để anh Vương quản lý tụi mình mới đúng. Sao mà để trong đạo, thằng cha Sa bì làm đại ca, làm sao mà khá lên được, nó suốt ngày chỉ dám làm ăn nhỏ, gã quẹn quản của say. Phải đó anh Vương, hay là anh tìm cách hạ lão xuống đi, tụi em tôn anh lên làm đại ca rồi tụi em hết mình. Vương giòm từ lâu đã ấp ủ âm mưu làm phản, nhưng vì chưa gặp thời cơ thích hợp. Cũng như sợ những kẻ khác trong băng phản đối Thế nên chưa nói ra Sẵn cơn say Lại thêm bị bọn đàn em khuyến khích Vương giò bởi gần giọng Không giấu gì tụi mày Từ lâu tao đã muốn xoán ngồi cha rồi Nhưng hiện tại thì bệnh thấy được Một bệnh tao cũng được Nói gì nói cha già Nhưng mà thân pháp vẫn còn lẹ lắm Đầu óc vẫn còn minh mận lắm Lại thêm Có cái đám trung thành Khó. Cả, bón, cả bọn vương giòm bấy giờ mới im lặng nhìn nhau. Cho đến khi một thằng cất giọng. Hay là... Hay là kêu thầy bùa. Để muốn cha bệnh chết anh ơi. Vương giòm trợn mắt. Mày khùng nữa hả? Tao nói nghiêm túc nữa. Không có tào lao. Thằng đàn em tặt lưỡi như khẳng định lời mình nói. Em nói thiệt. Gần đây có ông thầy bùa, tên là Năm Lưỡi Lam, cao tay lắm anh ơi. Vẫn tưởng lời thằng em nói là vớ vẩn, vương giòm đáp. Năm Lưỡi Lam, cái tên nghe quen quen mày. Dạ, tên thật thì em không biết, biết là ông là thứ năm, còn có biệt danh Lưỡi Lam, em nghe kể mà dùng mình. Chuyện thế nào? Kể tao nghe. Chuyện là cách đây vài năm, có người tới nhờ ông vẽ bùa chữa bệnh. Ông năm này sau khi xem xét, nói cơ hội sống của bệnh nhân kia rất nhỏ. Muốn chữa thì tốn kém, phần trăm sống chỉ có một phần mười. Ông ta không nhận. Người nhà nghe tin ông ta cao tay, nài nỉ ông làm cho bằng được. Chấp nhận rủi ro chữa bệnh. Cuối cùng như đã nói, bệnh người kia không qua, chết tức tưởi sớm hơn cả dự định. Nghe đến đây, Vương Dòm nhổ một cục nước bọt. Mẹ! Thế thì hài hò cái đéo gì mà mày kêu tao. Thôi bỏ đi. Anh cứ nghe em kể hết đã tình cha đó cứu không được người. Nhưng mà hại người thì nó khác. Vương Dòm nhăn chán. Là sao? Mày kể luôn đi mày vòng vo Lần đó người nhà bệnh nhân kết kéo tới chỗ ông Năm đông lắm. Nói ông lừa đảo. Nhận tiền rồi làm người thân họ chết. Chửi ông là thầy bịp còn đánh chết con chó ông yêu quý nhất. Ông Năm lổi hồng đứng ở trong nhà chỉ ra, mà nói sẽ cho tụi bây ăn lưỡi lam mà chết. Quả thật là như vậy. Một tháng sau, cả nhà sáu người chẳng hiểu làm sao, chết tức chết tội. Ghê gớm ở chỗ là trước lúc chết, ai nấy nôn ra mấy chục cái lưỡi lam, y như lời ông Năm từng nói, kinh tởm vô cùng. Vụ đó, ai cũng biết là ông ta làm. Đến độ công an, người ta cũng đến, khám xét nhà ông. Nhưng cuối cùng chẳng có bằng chứng Công an cũng bó tay. Cái tên Năm Lưỡi Lam, cũng từ ấy mà thành. Vương giọng nghe xong câu chuyện. Đôi mắt lên dìm suy nghĩ. Im lặng một chốc mới nói. Nếu như thật sự là như vậy, mày dẫn tao tới chỗ ông nằm coi. Tao muốn nhờ ông cho ông cha xa bì. Ăn lưỡi làm. Vụ này mà được, bao nhiêu tiền tạo cũng sống. Dạ vâng, ngày mai, em dẫn anh đi. Phương giòm lắc đầu, đi ngày Tao muốn gặp thằng cha lưỡi làm nó ngay bây giờ, xem nó tài phép đến đâu. Y như lời đàn em của Vương Giọng. Nhà ông Năm Lưỡi Lam cách đây không xa. Nếu như đi bộ từ chợ Bồ Câu, thì chỉ một chút là tới. Ấy là một căn nhà gỗ nhỏ, nằm leo đơn, theo con sông sáng. Tuy vắng bóng người, thưa cây cối, xung quanh thoáng đẳng. con đường đất dẫn tới nhà ông Năm ông Lưỡi Lam, có bóng người gặp khảnh nhấp nhô, dáng vẻ luộm thuộc, chân đi cả thọt, Ngước nhìn vào trong căn nhà, đôi mắt ánh lên tia ma quái. Dưới bóng trăng mờ ảo đang dọi xuống. dáng vẻ này không ai khác, chính là ông khổ bánh chuối. Vậy ra từ lúc giáp mặt với bọn vương giò mà quán nhậu, ông ta không về mà đi một mạch tới đây. Nhưng còn để làm gì thì có vẻ chỉ có ông khổ mới biết. Ông đứng trước ngôi nhà cửa khép đơn sơ vẫn còn thấy ánh đèn từ bên trong hất ra. Ông khổ cất tiếng gọi, không giống như thường lệ. Bây giờ giọng nói của ông Hồ như vang lên từ đáy địa ngục sâu thẳm, âm u ma quái. Có khách tới. <cười> Ông Năm Lưỡi Lam vẫn chưa ngủ, nghe có tiếng người đáp thì cất dọc. Ai đây? Giờ này trễ rồi, không tiếp khách, muôn gì thì ngày mai quay lại. Không giống như một vị khách bình thường, ông khủ hập khảnh bước vào, miệng nở một nụ cười tà quái. Ta nghe đòn, ở đây có thầy sát. Tay đã nhộm máu tươi. Ừ. Đang ở sau căn bếp. Nghe cách nói chuyện kia. Ông Năm dừng đũa. Ánh mắt lộ ra sự căng thẳng. Đặt vội bát cơm muộn xuống bàn. Nhanh chân xách cái đèn dầu đi ra nhà trước. Cũng là người ở gần chợ bồ câu. Vừa nhìn thấy ông khổ. Ông Năm nhận ra ngay. Thầy Năm giọng căng thẳng. Ông là... Ông khổ bán bánh chuối ngoài chợ Bồ Câu. V... Vừa nãy ông nói cái gì? Rốt cuộc ông là ai? Mà khoan! Cái, cái gì đằng sau lưng ông thế kia? Dưới bóng đèn dầu mờ ảo, có thể thấy nét mặt của ông khổ bây giờ trông giống như con quỷ. <cười> là ai không quan trọng bây giờ ta đang cần máu của một thầy bùa đã từng dùng cấm thuật hại người biết người đủ điều kiện thế nên mạo muội tới đây nhờ vả một chút <cười> tuy không hiểu lời ông khủ nói nhưng thầy năm như cảm nhận được kẻ trước mặt của mình không còn là ông khủ Ngây ngây ngốc ngốc như mọi ngày Cũng không phải là người tầm thường Sát khí của ông khủ Đang tỏa ra nghi ngút Đặc biệt là thứ lấp ló đằng sau lưng của hắn Chỉ có những người như thầy năm Mới mở mắt ra mà nhìn được Thầy năm lấm tấm mồ hôi Chân bớt rác lôi đằng sau Mẹn rôn rôn Người là ai Kìa Kìa là huyết quỷ Không, không, thể nào. Một trong ba loại cổ quỷ lại ở đây. Ngươi! Ông Hồ bây giờ nét mặt tà ác, miệng cười cười. Bình thản ngồi xuống cái bàn tròn ở giữa nhà. Đằng sau lưng của ông ta là một đứa trẻ con, chỉ độ 8-9 tuổi. Đứa trẻ kia toàn thân bao phủ màu máu, đôi mắt trợn lên, trắng dã. Nhìn thầy năm, cái đầu nghiêng nghiêng, cái miệng nó còn đang chóp cha chóp chép nhai, tựa hồ như thèm thuồng lắm. Ông khổ cất tiếng. Biết được đây là huyết quỷ, thì tâm hiểu biết của ngươi cũng khá... Bảo sao có thể dùng cấm thuật Giết một lượt đến mấy người Thầy Nam tuy muốn bỏ chạy Nhưng Chẳng hiểu tại sao Lại cứ sững sở Thầy không muốn dây dưa gì với kẻ này Cũng là người hiểu biết về bùa chú Lại có thể luyện ra được huyết quỷ thất truyền người Người Người đã có được huyết quỷ Người đã có được huyết quỷ rồi thứ mà mà biết bao nhiêu thầy bùa thèm khát còn tìm ta làm gì chắc chắn người như ta không giúp gì được cho ngươi đâu. Ừ, à... <cười> đương nhiên như ta đã nói ta không cần ông ta cần máu của ông máu của thầy sát đã từng dùng cấm thuật hại người nhưng nhưng để làm gì để tạo ra một con huyết quỷ, một con huyết quỷ trưởng thành chứ còn sao nữa? <cười> Ông khổ đứng dậy lườm lườm về hướng thầy Nam. Thầy Nam biết khó có thể chạy thoát khỏi cái thứ huyết quỷ kia. Bỗng nhiên bị dồn tới chân tường bằng một kẻ không rõ lai lịch, nghĩ không đánh cũng chết, thầy Nam quyết định sống mái một phen. Lui ra đằng sau thêm mấy bước như chuẩn bị làm gì đó. Giọng bất cần Mấy hôm nay trong trong lòng ta thất thoảng không yên Cứ như là lửa đốt Thì ra là do nghiệp ác Ta từng làm Chuẩn bị báo ứng Chỉ là ta không ngờ phải trả giá như thế này Được rồi Người tới đi à, Biết chết mà vẫn không chạy Có khí chất Lời ông khủ vừa dứt Trước mặt đã xuất hiện Hai binh ma Tay cầm đao, dáng vẻ vô cùng ghê giận, xông thẳng tới phía mình. Như biết hai binh ma chẳng thể làm gì được mình, ông khổ cứ đứng sừng sững, trên mép nhách lên một cái. Âm binh à, vô dụng. Soảng một cái, hai thanh đao của binh ma bị chặn bởi bàn tay trần của huyết quỷ. Trận ẩu đả của những thứ không thuộc thế giới này Cứ ẩm ẩm vang lên trong nhà Đúng như dự đoán Chỉ sau vài chiêu của huyết quỷ Bình ma đã bị đánh thành cát bội Ông thầy năm đang đứng Cũng bị ảnh hưởng Miệng thổ máu đen Bước chân loạn troạn Ngồi bệt xuống đất vô cùng thê thảm Nét mặt của ông khổ gian ác Đầu tóc bạc rũ ra Ông ta khẽ đưa tay vắt một lọn tóc lên Lấy từ trong người ra cái lọ bằng gỗ đen. Để khen thưởng cho sự gan dạ. Ta sẽ cho người chết nhẹ nhàng. Không một chút đau đớn nào cả. <cười> Thời năm ngày xưa học đạo ở bên Campốt Năm đó có quen người con gái đồng hương. Yêu nhau rồi về Việt Nam. Sinh sống. Ngày trước. Lão luôn tự cao về khả năng bùa chú, coi trời bằng vung, không tránh khỏi, có nhiều kẻ thù. Vợ của lão cũng vì những ân oán mà mất mạng. Sau chuyện đó, thầy năm bỏ chợ về quê, lấy cái nghệ chữa bệnh bằng bùa phép lay lát qua ngày. Cùng với con chó tên Vẹn, là con vật khi còn sống, vợ ông vô cùng yêu quý. Sau sự kiện chữa bệnh bất thành, bị chửi bới khinh khi, con bị người ta giết con chó. Ông không kiềm chế nổi cơn giận. Đã thư ếm giết chết bọn kia một cách tàn nhận. Là người dùng phép, ông hiểu rõ hơn ai hết. Sớm muộn gì mình cũng gặp báo ứng. Kết quả là bây giờ, ông ta bất cần. Ta biết là sớm muộn gì cũng có ngày này. Giết đi. Nhưng ta chỉ muốn hỏi một điều. Ông khổ ngẩng lên. Hỏi đi. Rồi chết. Người, người là ai? Người luyện huyết quỷ sát khi lớn như vậy làm gì? Theo như ta biết. Thứ này vốn đã thất truyền từ lâu. Ông khổ lại ngoác miệng ra cười. cười. Chú hỏi ta là ai à? Được. Ta trả lời cho chú nghe. Ta là ai Cách đây một năm Người ta kinh sợ Gọi ta bằng cái tên Tuấn Tám Ngón Tuấn Bạc <cười> Khi ấy Quyền lực của ta có thừa Bất kỳ ai cũng kinh sợ Tuấn Bạc Ta là Tuấn Tám Ngón Trong đôi mắt của ông khủ bây giờ lóe lên tia tàn độc, ánh lại một ngày thời huy hoàng. Ngày sau đó, giọng của ông ta dịu xuống Nhưng bây giờ, ta trở thành một lão già lọm khọc, khủ khờ, làm nghề bán bánh rào. Đi đến đâu cũng bị coi thường. Tuấn bạc, tuấn tam ngon... Hay là ông khổ thì cũng chỉ là cái tên, chẳng có ý nghĩa gì hết. Khi mà ta luyện được huyết quỷ ở cấp độ khác, thì tất cả những kẻ đã hại ta ra ông nỗi như bây giờ đều phải trả giá, trả giá đắt. Thầy Năm thở dài một hơi, ra là một kẻ bị ám ảnh bởi quyền lực mà bán linh hồn cho quỷ dữ. Sống bằng cách ăn bám và nghiệp hận thù, trồng dáng vẻ của người, thì chúng ta sẽ sớm gặp nhau dưới địa ngục thôi. Không chần chừ thêm, ông khù lập tức túm tóc của thầy Năm vật ngược ra sau, lấy ra một con dao sắc lẹp, rồi khứa thẳng một đường vào cổ của thầy Năm. Trong căn tròi nhỏ, Bây giờ chỉ còn lại màu đỏ rực của huyết tinh, cùng với đôi mắt của ông khổ, hay phải gọi là Tuấn Bạc, đang ánh lên sự tàn khốc. Huyết quỷ bò lồm ngồm đằng sau lưng, nhai nhóp nhép. Thầy năm chỉ khọc khọc thêm được mấy tiếng, máu từ cổ phun ra thành vòi, nhuộm đỏ cả căn tròi. Ở bên ngoài căn nhà, bất chật có tiếng xe máy dừng lại. Bởi vì ở đây là đường đất, chẳng mấy khi có xe máy đi qua. Đôi mắt của ông khủ lé lên sự bất ngờ. Trong giây lát, sự bất ngờ ấy biến mất, thay vào đó là một nụ cười kỳ lạ. Là nó... Hay lắm! Vậy là trời giúp ta che giấu tội ác. Ông khủ vừa dứt lời, thì có tiếng người cất lên. Đường xa đây không khắc mẹ gì trong rừng, nó khó đi bỏ mẹ ra. Nhà trao thầy Năm tụi bé nói ở đây đúng không? Giọng nói đã nhoèn rượu, không ai khác chính là của thằng Vương Giòm. Sau khi nghe đàn em kể về thầy Năm, đã ngay lập tức tới đây. Nhằm nhờ vả ông ta yểm chết đại ca Sa Bì, để sớm lên ngôi làm trùm. Vương Giòm bây giờ không biết, thứ ở trong căn nhà kia còn đáng sợ hơn dã tâm của hắn nhiều lần bọn đàn em nhanh chân bước tới cánh cửa gỗ, Dạ đây là nhà của ông thầy năm nữa, cửa còn mở, chắc là thầy chưa ngủ đâu anh, tụi mình vô. nhổ một bãi nước bọt, vương giòm nhìn vào căn nhà, ánh đèn dầu đang leo lép, từ đây, từ đây có mùi thấy mùi máu bốc ra trong nhà, má sao có mùi máu gai mũi vậy? Mấy thằng đàn em khịt khịt. Em, em, em, em, em, em, chả ngửi mùi gì anh ơi. Đương nhiên là Vương Dòm làm sao lại tầm thường như bọn kia. Hắn là tay từng trải, đã qua biết bao nhiêu trận đâm chém lớn nhỏ. Giác quan của hắn vô cùng nhạy bén, đặc biệt là những nơi nguy hiểm. Đôi mắt của Vương Dòm nghiêm túc, bước nhanh vào trong nhà. Tao ngửi đôi mùi không ổn, nhanh vào xem. Cánh cửa một lần nữa bị đạp tông ra. Bọn dương vương giòm kinh hãi. Cảnh, cảnh, cái, cái còn mẹ nữa chứ. Cái quái gì thế kia? Hả? Ánh đèn dầu như nhảy ẩn nhiên. Cầm cái bát. Máu đang giỏ tong tỏng, tong tỏng. Ghê giận. Bọn đàn em của vương giòm sợ tái cả mặt. Miệng ú ớ lắp bắp. Này, này, này, thằng, thằng khờ, mày, mày làm gì đó? Ông khủ quắc mắt nhìn bọn côn đồ, cười khẩy, khóe miệng nhếch lên. Không thấy mà còn hỏi. Máu, là tao lấy máu của lão. Ha! <laughs>